Vân đi học về, không thèm ghé qua phòng khách, để coi xem có gì cho bé trong chồng thư mà chị Trinh bao giờ về trước, cũng lấy từ hộp thư mang vào cho cả nhà. Đã từ một tuần nay, con bé đợi bức thư đầu tiên của anh, mà đợi mòn con mắt. Mỗi lần cầm chồng thư để coi là một lần hụt khẩn. Toàn là thư từ và giấy tờ gửi cho bố và các anh chị. Con bé đi thẳng vào bếp. Mặt phụng phịu Để cặp sách xuống bàn ăn kê ở trong góc Rồi ngồi phịch xuống ghế Như thường lệ mỗi ngày Sau khi ở trường văn khoa về Chị Trinh đã vào bếp để sửa soạn mọi thứ Giúp cho mẹ làm bữa cơm chiều Chị mang lại cho bé ly nước cam Và ân cần hỏi han Có gì mà hôm nay trông bé không vui thế Có người gửi thư cho bé Chị đã lấy ra để trên phòng cho bé rồi. Cô bé lắc đầu quậy quậy. Mày không đọc! Thu gì mà chị làm mấy bài thơ không biết chép ở đâu ra? Chị Trinh tùng tỉm cười và cho rằng cô em gái đang nghĩ về những bức thư của anh chàng là cái đuôi theo từ gần một năm nay mà không bao giờ dám nói gì hơn là mấy câu thăm hỏi và đôi khi gửi quà vào những dịp đặc biệt. Trong gia đình, bố rất nghiêm khắc. Chị Trinh thì đã có vị hôn phu, nhưng hai người vẫn đối với nhau trong vòng lễ giáo. Ngay cả với Phương Vân, là đứa con được cưng chiều nhất nhà, mà chỉ cách đây một năm, khi mây sang tuổi mười sáu, mới được đọc những dòng chữ đầu tiên gửi qua bưu điện tới. Trước đó thì bất kỳ thư nào gửi đến nhà cũng bị trả về. Mà lần đầu tiên nhận thư này cũng là trường hợp thật đặc biệt. Đó chỉ là một tấm bưu thiếp trong một dịp Phong đi công du sang Nhật Bản để điều đình với một công ty dự trù, xây kết một cây cầu, qua sông Đồng Nai để gửi về cho gia đình. Sau khi đã gửi một tấm thiếp chung cho mọi người, Phong thấy có một tấm in bức tranh rất đẹp, vẽ một bầy mèo đang đùa rỡn của một họa sĩ Nhật danh tiếng nên đã mua và gửi riêng về cho cô bé. Chàng không biết có cái lệ không nhận thư cho con bé của gia đình Vũ và vô tình chàng đã phá cái lệ đó. Lối gửi bưu thiếp từ đó đã thành một lệ. Lần nào đi ngoại quốc, chàng cũng mua một tấm thiệp phong cảnh gửi về, cũng là một cách thông tin của những người bận biểu trong công vụ như chàng. Và lần nào, chàng cũng gửi thêm một tấm thiệp trông thật dễ thương cho mây chàng không thể nào quên làm chuyện này vì có một lần mây không nhận được một thiếp cho riêng mình cô bé khi trông thấy chàng đã lộ vẻ giận hờn ra mặt mây cầm ly nước cam chỉ pha cho uống cạn một hơi rồi làm ly đặt xuống bàn từ hai năm nay phong đã là một người anh thân quen trong gia đình và từ ngày anh đi tuy trong nhà vẫn có từng ấy người mà mây thấy có gì thật thiếu vắng Cô chờ từng ngày để nhận được tin của Phong gửi về. Cô bé nghĩ đến những bức thư ngắn Phong đã gửi trước đây cho riêng mình đọc, ngoài những bưu thiếp chung cho cả nhà. Đã từ lâu trở thành thói quen là mỗi chiều chủ nhật Phong đến nhà, cô bé lại đưa bài ra hỏi chàng. Mây học rất thông minh, nhưng về môn toán cô chỉ cố gắng vừa đủ để được vào hạng khá. Còn riêng về môn luận việc văn thì cô bé nhất định phải được nhất trong lớp. Văn Chương có lẽ thích hợp với tính tình hồn nhiên của cô bé, không bao giờ bị những đắng đo vì lý trí chi phối. Từ trường các bà mẹ dạy dỗ bằng tiếng Pháp khi còn ở ngoài Bắc, rồi sau di cư vào trong Nam, đổi sang trường Gia Long, may thật là có khiếu về văn chương, khi chỉ sau vài năm học, những bài luận viết văn của cô bé đã được các cô giáo cho điểm ưu hạng. Tuy hàng ngày mây vẫn được các anh và chị chỉ dẫn thêm về văn học nước nhà, nhưng khi chương trình đã chuyển sang truyện kiều của Nguyễn Du, với nhiều điển tích lấy trong lịch sử Trung Quốc, thì các anh chị của cô bé, vốn toàn là dân xuất thân từ trường Tây, phải cầu cứu đến Phong để kèm cho cô em học quá giỏi và quá nhanh của mình. Cô bé sung sướng ra mặt, cho là mình đã được lên cấp, và giờ đây cô hoàn toàn là học trò của anh Phong. Nhưng vì Phong bận công chuyện, và mỗi khi tới nhà, chàng lại hay có nhiều tâm sự về thời cuộc muốn bàn với Vũ, luôn luôn là người bạn thiết của chàng, nên nhiều buổi Phong chỉ dành được ít phút cho mây và hẹn sẽ viết ra giấy những lời chỉ bảo thêm. Mấy tháng trước ngày Phong đi Hoa Kỳ, anh ít lại nhà, nhưng bù lại mây hay nhận được những lá thư ngắn của anh. Thường thì anh chị, những đoạn sách cần phải đọc kỹ. Anh có lối viết thư chỉ vẹn vẹn có mấy hàng chữ, nhưng rõ ràng và hay tuyệt vời, vì bao giờ cũng có một câu kết, nhắn nhủ, làm phấn khởi cho người nhận. Thư nào của anh, Mây cũng đọc đi đọc lại nhiều lần. Có lần anh viết thêm ở cuối thư. Thôi, không nói nhiều nữa. Kẹo Mây trở thành học trò, thì tương lai của anh sẽ không mấy sáng sủa đâu. Đọc thư xong con bé thầm nghĩ. Nếu được là học trò của anh, thì ngôi sao mệnh tinh của con bé sẽ sáng hơn, không lưu mờ nhỏ xíu như ngôi sao bố chỉ cho con bé ngày xưa. Con bé nghĩ rằng, có lẽ anh sợ con bé học hết chữ của anh, rồi sẽ làm ngôi sao định mệnh của anh lưu mờ đi chăng, mà không muốn con bé thành học trò của mình. mây suy nghĩ nhiều về câu này của anh, và sau cùng... Hé cho chị Trinh đọc đoạn cuối thư anh viết Thì chị cười hi hi và bảo Hi hi, có thế mà Mây không hiểu à Nếu là anh em thì thân nhau được Nhưng nếu anh với Mây là thầy trò Thì lễ giáo không cho phép thầy À, thương trò Mây định cãi lại là Tại sao lại không? Nhưng rồi cô bé bỏ qua câu chuyện Thấy Phương Vân ngồi lặng yên sau khi uống xong ly nước cam, chị Trinh tới gần, đặt tay lên vai cô em. Dịu dàng nói, Mây không muốn đọc thư à? Lên phòng coi xem trong thư có tin gì lạ không? Không đâu, thư nào cũng chỉ có mấy câu, hỏi thăm vớ vẩn mà thôi. Nếu là thư gửi từ Hoa Kỳ của anh Phong thì sao? Hả? Sao chị không nói ngay cho Mây biết? Chọc được cô em, chị trinh cười hích hích, nhưng cô bé đã chạy vụt lên lầu về phòng mình để đọc bức thư chờ đợi từ hơn một tuần nay. Cô bé ngồi bên cạnh giường đọc một hơi lá thư của Phong gửi về, viết chọn một trang giấy màu xanh nhạt mà cố gắng giữ cho khỏi tràn nước mắt. Mây thấy thương anh vô cùng, cô bé ngồi yên lặng hồi lâu trong căn phòng xinh xắn, có cửa sổ trông xuống khu vườn ở dưới. Căn phòng đẹp nhất trong nhà mà bố mẹ đã dành cho cô gái út, khi mây bắt đầu vào lớp lễ thất. mây nâng niu cầm lá thư tới bàn học, đặt xuống và lấy hai tay, vuốt thẳng ra để không còn nếp gấp, vì cô bé muốn đọc hết từng lời, từng chữ, để hiểu hết những ý từ trong thư. Viết thư cho cô bé, anh có những hàng chữ thật đều. Tuy không nắn nót nhưng rất thẳng hàng, khác hẳn với lối viết ghi chú vội vàng mỗi khi phong họp với những nhân viên trong bộ. Giờ đây, sau khi đã nén được những nỗi hồi hộp ban đầu khi đọc lại lá thư, cô bé như nghe được những lời thì thầm tâm sự của anh gửi từ phương xa về. Lần viết thư này, anh đã ở xa mây thực sự. Xa vì khoảng cách không gian Giữa bên nhà và nơi anh ở hiện nay Là cả nửa vòng trái cầu Và cũng xa trong khoảng cách thời gian Vì khi anh viết những dòng chữ này để gửi cho Mây Vào một buổi sáng đầu thu Khi anh vừa thức giấc sau một đêm tràn trọc Vì nặng sầu tư Thì ở bên đó trời sang canh đã quá nửa đêm Và Mây thì đang truyền miên trong giấc mộng êm đềm Ý nghĩ hai khoảng trời xa cách Và hai khoảng thời gian chênh lệch Lại càng làm cho anh thấy có gì đó thiếu vắng quanh mình Anh bây giờ cũng như mây Vì đã trở lại cuộc đời của một sinh viên Nhưng anh sẽ không được như mây Ngày ngày tung tăng hồn nhiên cắp sách tới trường Để học những gì đã có trong sách vở Mở mang thêm trí tuệ Chuẩn bị cho khoa kỳ Có gì Mây không hiểu thì các anh các chị chỉ dẫn thêm cho Như xưa kia anh cũng đã được nhiều lần giảng bài cho Mây Những kỷ niệm ôn bài với Mây đối với nhau trong tình anh em Mà không phải là thầy trò Là những kỷ niệm êm đẹp nhất trong cuộc đời của anh Còn giờ đây tuy cũng là một sinh viên Nhưng anh sẽ phải tự học lấy một mình Trên thực tế sẽ không có người chỉ dẫn Vì những điều anh phải học Và cũng cần phải học Sẽ là những điều chưa thu góp lại để in thành sách Mà chỉ là những tài liệu để rải rác Trong những văn khố khoa học ở nhiều nơi Khi nào có dịp Anh sẽ nói thêm cho mây hiểu Về những điều này Cách đây hai năm Anh gặp lại mây sau nhiều năm xa vắng Mây không còn là cô bé tí teo năm xưa Có lần đứng sau lưng anh Để tránh cơn thịnh nộ của bố nữa Anh không còn nhớ vì sao mà hôm ấy Mây đã làm cho bố phải buồn lòng Nhưng từ ngày mây trở thành cô gái vào tuổi trăng tròn Mà anh gặp lại Thì anh luôn luôn nghĩ Mây là một cô nữ sinh vẹn toàn Lúc nào cũng mang vui tươi lại cho những người trong chỗ thân tình không ai có thể phải buồn lòng vì mây. Riêng anh, đôi khi anh đã làm cho mây giận hờn. Nhưng anh mong rằng giờ đây ở xa nhau, nếu bình tâm suy nghĩ thì mây cũng hiểu được cho anh rằng anh chỉ là một con người khở khảo, đã quá mải mê trong công việc và không có thì giờ để lưu ý tới những mong muốn, những khát khao chờ đợi của một cô thiếu nữ. Vừa chớm tuổi xuân Đọc lại bức thư của anh gửi Khi tới đoạn này Cô bé đã thực sự Để rơi một giọt lệ Trên tờ giấy màu thiên thanh Anh dùng để viết những dòng tâm tư gửi về Mây đưa tay lên lau hàng nước mắt Còn đọng trên mi Và lầm bầm Tưởng như nói với Phong đang ngồi trước mặt Không Mây không bao giờ giận anh cả Mây biết anh bận công việc Và anh lúc nào cũng đạt việc nước trên tình riêng, dạo nào anh không hay lại nhà chơi, mây chị buồn, nhưng không oán hờn, không giận anh đâu. Đoạn cuối của bức thư anh đã viết để nhận hết lỗi về phần mình. Từ ngày về nước, anh đã để suốt hai năm miệt mài trong công việc, thực hiện kế hoạch hiện đại hóa nền gian thông của xứ sở mà anh được giao phó, anh tưởng sẽ có ngày gặp một dịp nghỉ hè khi mây đã lên đại học, để anh sẽ đưa mây đi thăm đất nước từ nam ra đến tận ngoài trung, cho mây được nhìn tận mắt những cảnh đẹp của non sông. Có những đoạn đường mây đi trên toa tàu để nhìn những cánh đồng bát ngát chạy dài hai bên. Có những lúc anh sẽ đưa mây đi bằng hàng không dân sự. Để mây được thấy những phi hành đoàn Toàn là người Việt Các cô chiêu đại viên Phục vụ nhanh nhẹ Không thua gì những người mây được thấy Trên những phi cơ bay đi ngoại quốc Lại thêm họ có dáng điệu Dịu dàng yêu kiều Anh cũng mong đợi có ngày Được đưa mây đi bằng xe hơi Trên những đoạn xa lộ rộng lớn Chạy qua những cây cầu mới cất Qua những nhánh tiền giang và hậu giang Để nối liền các phần đất của quê hương Tạo dựng được một hệ thống giao thông tối tân trên toàn quốc Là giấc mộng của anh Vì nó sẽ là mạch máu vận chuyển Đưa những miền đất nước lại gần nhau Phân phối nhanh chóng sản phẩm tới mọi miền Nhưng anh đã phải bỏ giờ khi mới đi được một chặng đường Vì anh gặp phải rất nhiều trở ngại Và trong khi anh cần nhiều người trẻ phụ giúp thì thế hệ thanh niên chuyên gia này lại còn nấn ná ở ngoại quốc chưa chịu về. Anh phải ra đi và anh chịu nhận sự thất bại này của mình khi lần đầu bắt tay vào việc. Nhưng mong tương lai sẽ có một ngày anh trở về cùng với những người trẻ Việt mà anh sẽ tìm tới và kết thân với họ trong những ngày du học ở nước người. Ngày ấy, các em cũng đã ra trường Anh mong rằng Mây sẽ cùng góp sức với các anh. Có tiếng chim kêu trên cành cây ngoài cửa sổ. Tiếng chim làm thức tỉnh cô bé, làm cô nhớ ra trời đã về chiều và chị đang chờ cô xuống giúp việc dưới nhà. Qua khung cửa, Mây nhìn thấy mấy áng mây hồng ở cuối chân trời, đang trôi theo gió. Cô bé nghĩ rằng, Giờ đây anh cũng như đám mây trôi, lang thang lưu lạc. Nhưng sẽ có một ngày đẹp trời, những đám mây trôi phiêu bạc, lãng đãng, tự ngàn xa rồi cũng sẽ theo gió trở về. Cô bé gấp lá thư đầu tiên của anh gửi về để cất đi và tự hứa với mình, mây sẽ đợi anh. Ngày xưa xa xôi em rất yêu màu tím ngày xưa vô tư em sống trong chiều mê Phong thấy mình đang ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc Dưới giàn hoa thiên lý ở vườn sau nhà Để đợi vũ về Khi nghe thấy tiếng chân rón rén bước tới sau lưng Chàng buông cuốn sách đang đọc xuống đùi Và chờ đợi Phong biết là cô bé đang tới Và sẽ bất thình lình hòa vào lưng chàng Để cho chàng giật mình Và cũng như mọi lần trước Mây sẽ cười lên như nắc nẻ vì đã bắt chợt được phong đang truyền viên trong suy tư. Nhưng lần này, chàng bỗng thấy đôi bàn tay nhỏ nhắn quàng từ sau lưng ra bịt mắt mình. Phong đưa hai tay lên, cầm lấy đôi tay của mây kéo xuống và bừng mắt ra, để thấy mình đang ngồi trước bàn học trong thư phòng của chàng ở đại học Colorado. Thêm một lần nữa, chàng vừa trải qua một giấc mơ giữa ban ngày. Một giấc mơ trong khi mọi người vẫn thức tỉnh, và mây thì vẫn ở xa chàng với bao khoảng không gian và thời gian cách biệt. Suốt mấy tháng qua, Phong đã vùi đầu vào sách vở. Chàng đã đốt nhiều giai đoạn để cấp tốc học xong những môn cần thiết, và qua những kỳ khảo hạch để có thể chuyển sang giai đoạn nghiên cứu và viết luận án ở cùng đại học không có nhiều nam sinh viên người Việt mà chỉ có một số nữ sinh viên đang theo học ngành y tá điều dưỡng. Họ coi chàng như người anh lớn và nhiều lần mời chàng vào dịp cuối tuần lại phòng các cô ở chung nhau dưới tịnh để cùng tổ chức những bữa cơm Việt Nam thật thịnh soạn. Phong chỉ đến đấy một lần và khi tới chàng đã khệ lại mang cho mấy cô sinh viên trẻ một số đồ hộp mà tuần trước. Chàng đã đi mua ở hiệu tàu ở Denver mang về Tuy Boulder là một thành phố đại học Luôn luôn có nhiều người ngoại quốc đến thăm viếng. Những mùa khai trường và mãn khóa Mùa thu có những trận đấu bóng Mùa hè có những chương trình ca vũ nhạc Quanh năm lúc nào cũng có những hoạt động lôi kéo khách du và gia đình sinh viên tới tham dự Trong tỉnh có nhiều khách sạn sang trọng và nhiều tiệm ăn của đủ các miền trên thế giới nhưng lại chỉ có một tiệm cơm tàu thật nghèo nàn. Muốn mua thực phẩm á đông, mọi người phải đi Denver, là thành phố chính ở cách xa gần 1 giờ lái xe mà chỉ mình Phong là có phương tiện chuyên chở. Bọn nữ sinh tinh nghịch mấy lần định nhờ chàng đưa các cô đi mua thực phẩm nhưng bao giờ chàng cũng khéo léo từ chối. Họ chỉ thì thầm với nhau và nói anh chàng trông nghiêm nghị này chắc là đã có ý chung nhân nào ở nhà chờ đợi. Phong là người nặng tình quê hương nên trong những năm sống ở Pháp và nay ở Hoa Kỳ lại một lần nữa xa xứ sở, chàng không bao giờ nghĩ đến chuyện tránh tiếp xúc với người đồng hương. Nhưng chàng không muốn quàng vào hệ lụy vì phong còn một sứ mạng phải lo cho tròn. Từ ngày rũ áo phong sương. Cởi chiếc ba lô kháng chiến để vào thành Chàng đã có lời thề nguyện với núi sông Là phải làm được điều gì đáng kể cho quê hương Nhưng để đạt được giấc mộng lớn Chàng cũng có những giấc mộng con Như rùi mài kinh sự Để qua được khoa kỳ Học thêm được một ngành chuyên môn ở nước ngoài Sau này về nước Chắc sẽ có lúc đem ra áp dụng Lúc này hơn lúc nào hết càng không muốn tâm trí bị bận rộn Về những chuyện tình cảm vấn vương Tuy rằng ôm đồm nhiều thứ Nhưng Phong thường nghĩ Là mình có một ý chí mạnh mẽ Để tập trung tư tưởng Gạt được sang bên những gì bận lòng Hầu hoàn thành tâm nguyện Chàng nhớ lại ngày xưa Khi còn ở trung học Đã được nghe một giáo sư Thuyết học luận thuyết rằng Muốn làm được nhiều việc trong cùng một lúc con người phải biết tập trung tư tưởng. Mỗi lần chỉ nên làm một việc cho trọn vẹn. Ông đã ví những công việc đang làm, những đề án đang tiến hành như đang được chứa đựng trong những ngăn kéo hay trong hộc tủ. Mỗi lần hành sự chỉ được kéo ra một ngăn, làm trọn vẹn công việc đó rồi đóng lại. Phong còn nhớ là ông thầy này sau đó muốn cho bài giảng có thêm chút thi vị, đã đọc bài thơ Bồ đào mỹ tử dạ chúng bôi, Dục ẩm tỳ bà mã thượng thối, Tuy hòa xa trường, quân mạc tiểu Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi. Bài thơ kể về một câu chuyện ngày xưa, Có vị tướng quân tay cầm chén ngọc dạ quang, Chứa rượu bồ đào thơm ngon, Ngồi trên lưng ngựa, Nghe tiếng đàn tỳ bà đánh khúc quân hành và uống say túy lý mà không sợ ai cười vì ra đi chinh chiến có mấy ai là người trở về. Và ông thầy đã giảng tiếp là đêm hôm trước khi uống rượu là chân nhân đã mở cái túi nhỏ, cái túi tình cảm rồi đóng ngay lại để ngày hôm sau lâm trận dàn quân, ngựa phi ào ào như thác đổ. Tiếng hét sát địch vang dội xa trường Và lúc ấy vị tướng quân Mở ra khung cửa lớn Tỏ chí làm trai Giờ đây Trong tâm não của Phong Cũng có mấy học tù Để chàng rộn ràng Đóng và mở Nhưng có hình ảnh một cô bé Bọc trong một chiếc khăn lụa màu tím Đôi khi Chàng mở ra ngắm nghĩa Mà nay chàng không thể nào gói lại Để cất đi được Hình ảnh của Mây luôn luôn đến với Phong tới ý nghĩ của chàng Ở phòng học, phòng ăn, ở thư viện, ở trên xe khi đi đường Và đôi lúc Mây đến với chàng trong mộng Lúc nào Phong cũng thấy Mây như đâu đây ở bên mình Cũng may là cô bé không cản trở công việc học hành và nghiên cứu của anh Trái lại, mỗi khi nhận được thư của Mây, Phong lại cảm thấy yêu đời hơn có khi chàng nghĩ đến mây và tự nhiên cười một mình. Hôm ấy, ở trong thư viện, cùng ngồi ở bàn đọc, trông thấy nét mặt tươi cười của chàng, một cô sinh viên kế bên bỗng hỏi: "Are you happy today?" "Yes, I am." Chàng trả lời như vậy và lại cúi đầu nhìn xuống trang sách. Hình ảnh của mây thoáng hiện ra rồi lại vụt biến đi, kẻ lại chàng với những định đề toán học chiều nay nhận được thư của vũ lúc đọc phong không khỏi nghĩ đến những lần đến chơi nhà người bạn chàng được mọi người quý mến như trong tình ruột thịt lúc phong chưa tới với gia đình thì mây được vũ cưng chiều nhất và cô bé làm nỗng ông anh đủ điều từ khi phong ở pháp về hay lại nhà chơi thì chàng đôi khi giảng bài cho cô bé mỗi khi Vũ mắc bệnh chủ yếu là kèm toán Mây tự dưng thêm được một ông anh có tài toàn diện tha hồ mà bắt bè mà làm nũng từ ngày chuyển sang trường Việt thì Mây lại khám phá ra là ông anh suốt đời ở Việt Nam thì lại rút tiếng Việt còn ông anh mới lạ này học ở bên Pháp về thì lại tu yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời lầu thông sách vở tân và cổ hỏi câu gì cũng trả lời được. Đặc biệt là tuy trong cách cư xử phòng có vẻ rất tây phương, nhưng càng lại cũng có kiến thức sâu rộng về Hán học. Cũng nhờ sự chỉ dẫn của Phong mà cô bé biết được rằng tên Phương Vân do bố mẹ đặt cho mình có ý nghĩa thật đặc biệt. Vì chữ Phương có nghĩa là tốt lành, là hương thơm và Vân là mây. Như các anh chị vẫn gọi cô bé Hợp lại thành tên Phương Vân là gió song thân đã coi cô như là một áng mây lành, trời đưa lại cho gia đình. Mây cũng hỏi anh về tên của anh có nghĩa đặc biệt gì, thì Phong chỉ nói giản dị là hiểu theo nghĩa thông thường, Phong có nghĩa là gió, nhưng cũng có nghĩa là tốt lành, có dáng đẹp, khi dùng theo tiếng kép như Phong Tư, Phong Thái, Phong Nhã, vân vân nhân dịp ở trường Gia Long mây đang theo học trong chương trình Việt các thầy cô đang giảng dạy những án thơ kiệt tác trong văn học Việt Nam như Truyện Kiều và Chinh Phụng Ngâm Phong lấy thí dụ trong chuyện Kiều khi tả vẻ đẹp thư sinh tao nhã của Kim Trọng Thi Hào Nguyễn Du đã viết Phong tư tài mạo tuyệt vời vào trong phóng nhã ra ngoài hào hoa trong hai câu thơ anh đọc cho cô bé nghe có đến hai chữ Phong Nhưng hiểu theo nghĩa thanh cao, nhẹ nhàng Chứ không phải là gió thổi mạnh mẽ, giạt rào Từ ông thầy dạy toán Rồi nay sang dạy Việt văn Càng có dịp gần phong Cô bé càng thấy là mình tốt Vậy mà những năm còn nhỏ Có lần đi lễ cầu an với mẹ Gặp một ông thầy biết coi tướng Đã nói là gương mặt cô là Hồng Diện Lại được chiếc mũi trông sang Như thế sẽ tuyệt đối phương Lời thầy đoán tuy chỉ vu vơ thoáng qua Nhưng thỉnh thoảng nhớ tới lại gây mặc cảm cho cô bé Vì cô sợ như thế sẽ mang điều không tốt lành đến cho người cô gặp Khi biết chuyện các anh chị chỉ cười cô bé tin nhạm Và an ủi rằng nếu thật như thế thì có nghĩa là Mây gặp ai thì người ấy sẽ phải nghe lời và chiều chuộng cô Cho đến nay thì chỉ có Phong là người tuy cũng kiều phương vân Nhưng phần triệt thì có lẽ về bên cô bé bỏng Vì theo cô anh là người sinh ra để chiến thắng Có lần Mây mang câu chuyện ra hỏi anh Thì được Phong giải thích ngọn ngành Và tối hôm ấy Mây viết ngắn nót trong cuốn nhật ký của mình hai chữ Phong Vân Và nhớ lại lời anh nói Là khi hai chữ gió và mây đứng chung với nhau, Có nghĩa là gió thổi mây lên, Là dấu hiệu thành công như trong văn chương, Người ta thường hay dùng những cụm từ Phong vân gặp hội, Để tả những anh hùng gặp được thời thế, Hầu trổ tài thao lược. Có một lần đọc cuốn chinh phụ ngâm, Mây thấy chữ gió là tên anh viết trong sách qua câu, Chàng tự đi vào nơi gió cát, đêm trăng này nghĩ mát phương nào mây mang sách ra nhờ đệ nhất sư phụ giảng nghĩa hai chữ gió cát thì được nghe vũ luận bình rằng gió cát là gió cát chứ có gì mà không hiểu gió đã thổi thì cát phải bay quẹn lấy nhau tung bay bụi mù càng kinh phu đi vào gió cát thì phải trần ai khổ sở rồi Cô bé dậm chân hờn dỗi Như thế thì không đúng Gió xưa nay bao giờ cũng nhẹ nhàng Gió không muốn làm ai khổ sở cả Thế là ông anh cả phải đầu hàng ngay Vì vừa giải thích một chữ Còn con mà cô bé đã chu choa lên Là người nào đó không muốn làm cho ai phải đau lòng Giữa lúc ấy thì Phong lại chơi Nên Vũ nhường chức ngay Thôi mấy chữ ấy khó quá để anh Phong giải nghĩa cho em nghe Mây tươi ngay nét mặt mang sách đến hỏi đệ nghị sư phụ Phong nghe hiểu câu chuyện rồi Tươi cười bảo với cô bé Gió và mây chỉ là những danh từ trong khí tượng học Khi dùng đặt tên người thì thường dùng âm chữ Hán là Phong hay Vân Đọc lên nghe thi vị hơn Tên của anh có nghĩa là gió Thì đi với chữ nào cũng hợp cả Gió có thể thổi đến từ bất kỳ phương nào Vì vậy, khi đọc sách em sẽ thấy những chữ kép Như gió đông, gió tây, gió nam hay gió bắc Khi em còn ở Hà Nội Thì những cơn gió nam thường mang lại hơi nóng Và được gọi là gió nồm Ngược lại về mùa đông Những cơn gió bắc thường lạnh buốt Và được gọi là gió bất Gió cũng đi với các mùa như Gió mùa đông, gió mùa thu Gọi tắt là gió đông, gió thu Gió thổi cũng có thể mạnh hay yếu Ở bờ biển nước mình Từ ngoài biển đông thổi vào Thường hay có những trận bão lớn Người Hoa gọi là Đại Phong Và người Âu Tây dựa theo cách phát âm mà gọi là Thi Phong Cô bé nghe giảng giải mà phục ông Anh sát đất Cô bèn thử tài ông thầy có nhiều gió như vậy mà sao trong cuốn sách của mây lại chỉ có gió cát mà thôi? Có chứ. Em đọc tiếp xuống mấy câu dưới thì sẽ thấy ngay mà. Hơi gió lạnh người rầu mặt dạng dòng nước sâu ngựa nản chân bon cô bé bầm môi gật đầu phải mây tìm thấy rồi nhưng gió lạnh thì cũng buồn như gió cát. Em muốn làn gió thổi nhẹ nhẹ thôi Anh Phong tìm hộ cho Mây đi Phong muốn cho Mây tự tìm lấy trong sách Vì học kiểu này Thì không thể nào tính tới được Nhưng bởi chàng có việc cạnh bàn với Vũ Nên đành phải kiều cô Anh lật thêm mấy trang sách Rồi chỉ vào một đoạn và bảo cô bé Quấn kinh phụ ngâm này tà nỗi lòng của một người kinh phụ có chồng đi kinh khiến ở ngoài ải quan xa xôi nên lời thơ đượm màu thương nhớ đọc lên thấy buồn. Tuy vậy, cũng có những đoạn thơ rất hay tả cảnh vật đều hưu hoang vắng rất phù hợp với tâm tình của người trong truyện. Thí dụ như ở đây chỉ có bốn câu mà đã có tới hai chữ gió. Hai câu trên tả cảnh gió thổi ào ào, hai câu dưới lại gợi ý một làn gió thổi nhẹ nhàng. Vài tiếng dế nguyệt xoay trước ốc, một hàng tiêu gió thổi ngoài hiên. Lá màn lay, ngọn gió xuyên. Bóng hoa theo bóng nguyệt lên trước rèm. Phong đặt lại nhiều lần lá thư của Vũ chàng mới nhận được mà vẫn không hiểu là người bạn muốn khuyên chàng mau chóng trở về hay nấn ná ở lại. Theo Vũ thì tình hình chính trị bên nhà giờ rất rối ren. Chàng nghĩ là một năm trước đây, Phong bỏ ra đi thật là đúng lúc. Nhưng cùng một lúc, Vũ nghĩ là nếu Phong còn ở lại nhà, thì tình hình có thể đổi khác. Bây giờ người dân đã mất hết tin tưởng ở những người lãnh đạo, trong khi ấy áp lực từ miền Bắc càng ngày càng mạnh. Các lực lượng chính trị đang dựa vào ảnh hưởng của các tôn giáo để đòi hỏi một sự cải tổ chính phủ. Quý thư, Vũ khuyên người bạn nên theo dõi tình hình chính trị ở nhà qua báo chí ở nước ngoài mà chàng tin là có những tin tức trung thực hơn để tìm lấy một quyết định cho chính mình. Vũ cũng nhắc cho Phong nên tìm hiểu đường lối chính trị của Hoa Kỳ qua những người bạn Mỹ mà chàng quen biết. Lúc còn ở bên nhà, mỗi khi bàn chuyện với Vũ, bao giờ Phong cũng được người bạn, cho những lời khuyên thật xác đáng. Lần này, chàng có cảm tưởng rằng Vũ chỉ đóng vai một người thông tin mà thôi, và chàng càng thêm bối rối. Qua những lá thư trước đây của Vũ mà Phong thường nhận được, ít nhất mỗi tháng một lần, bao giờ Vũ cũng cho chàng biết tin nhà. Và đặc biệt là tin về cô bé học trò. Là bạn chơi thân với nhau, Có lẽ cũng gần 10 năm trời, Vũ rất mến phục Phong, Và nghĩ rằng chàng có nhiều ưu điểm, Sau này có thể trở thành một trong những cột trụ của quốc gia. Nhưng Vũ cũng dư biết rằng, Phong có cảm tình đặc biệt với cô bé, Và mây chính là yếu điểm của chàng. Vì vậy, Lần này, Vũ cố tình không nhắc gì đến mây trong thư Viết gửi phong vì chàng không muốn cho người bạn thân Phải bận tâm về cô em gái của mình Trong khi phải lấy một quyết định quan hệ Đến tương lai và sự nghiệp Phong không cần phải đợi có thư của Vũ Mới biết tin của cô bé Vì tuần nào chàng cũng nhận được Ít nhất là một lá thư của mây Hôm nay, chiếc phong bì màu xanh nhạt Cô bé thường dùng để gửi thư Cũng đến cùng một lượt với thư của Vũ Nhưng Phong đã để dành lại Tới khi trời về khuya mới đọc Vào mùa này ở miền núi Trời ban đêm rất lạnh Nhưng căn buồn của Phong Thực ấm cúng Vì có thêm lò sưởi đốt củi Với ánh lửa trông nhảy múa Như reo vui với chàng Phong có thói quen hay thức khuya Để đọc sách nhưng bao giờ trước khi đi ngủ chàng cũng mang thư của mây ra đọc. Nếu không phải là thư mới nhận được trong ngày thì chàng cũng đưa thư mới nhất của cô bé ra đọc lại. Thường thì mây kể cho Phong nghe những chuyện ở học đường, chuyện về bạn bè hay chuyện các anh chị trong nhà. Mây cũng tò mò muốn biết về đời sống hiện nay của Phong. Những lời lẽ ngây thơ của cô bé bao giờ cũng đưa lại cho phong những niềm vui và làm chàng quên hết những mệt nhọc ban ngày. Nhưng bức thư ngày hôm nay lại mang đến cho phong một sự ngạc nhiên vì chàng nhận thấy rằng tuy lời trong thư vẫn còn giữ vẻ hồn nhiên nhưng rất trững chạc. Đúng là lời nói của một thiếu nữ đang tuổi dậy thì và biết rằng mình đang được người yêu mây muốn cho anh biết rằng mây không còn là cô bé dốt toán nữa anh đừng nghĩ là vì không có anh ở đây mà mây lại đi nhờ người khác kèm toán mà vì người đó giỏi hơn anh nên mây mới đạt được một bước nhảy vọt và từ một cô bé ngu si nay mây đã thành một thiếu nữ thông minh và giỏi toán không phải vậy đâu anh mây không nhờ ai hết và cũng vẫn còn là cô bé ngu si của anh Có điều khác là khi xưa có anh dạy Thì mây chỉ nghĩ đến chuyện bắt bẻ anh mà không để ý vào bài Nay không có ai Mà anh Vũ lại bận công việc Nên mây phải tự tìm hiểu lấy Và đúng như khi xưa anh thường nói là mây đâu có dốt toán Mây đã tìm thấy đúng con người của mình Và nếu mây không thực sự mê văn chương thì mây cũng có thể nối gót anh Vũ mà đi về ngành toán. Anh em tất phải giống nhau mà. Chắc anh còn ngạc nhiên hơn nữa khi anh biết là mây đã đọc hết cuốn Chinh Phụ Ngâm. mây muốn biết tâm sự của người mong đợi, người ra đi khi xưa có giống như tâm sự của mây bây giờ hay không? Anh có nhớ khi xưa... Anh đã tìm ra được bốn câu trong sách Mà chứa được hai chữ gió hay không? Bây giờ Mây cũng muốn viết gửi anh bốn câu Lấy trong cuốn chinh phụ Mà cũng có hai chữ gió Để anh nghĩ xem sao nhé Bốn câu ấy là Thở đăng đồ mai chưa dạng gió Hỏi ngày về chỉ độ đào bông Nay đào đã quyến gió đông tuyết mai trắng bãi phù dung đỏ bờ nếu anh không giải thích được rõ ràng cho mây ý nghĩa của bốn câu thơ này thì mây sẽ mang đi hỏi người khác và sẽ ngừng viết thư cho anh đúng một tuần cho anh biết thân đọc những câu thơ này trong cuốn sách mà anh đã khen là rất hay và cô giáo của mây cũng nói như thế Tuy cô không có thuộc nhiều như anh, Mây chỉ hiểu là con người đi xa, Đã không giữ đúng lời hứa khi hẹn ngày về. Mây còn nhớ là tối hôm đi ăn với anh, Chừng hai tuần trước khi anh đi, Anh đã nói với Mây là phải mất chừng ba năm, Anh mới học được hết những điều anh muốn học. Mây đã nói là con người thông minh như anh, Thì chỉ cần hai năm, là có thể học hết được chữ của thiên hạ và anh có thể hẹn ba năm với mây là vì anh muốn có thời giờ rong chơi xứ người để khỏi bị con bé này quấy rầy mà thôi có phải như thế không anh mây để anh tự chọn lấy thời hạn nhưng anh phải giữ đúng lời hứa và mây đã bắt đầu đếm từng ngày từ lúc anh bắt đầu bước chân lên máy bay. Phong chợt cảm thấy lạnh và muốn tìm thêm chút hơi ấm cho căn phòng. chàng kéo ngang chiếc rèm cửa lò sưởi và lấy thanh sắt khuấy thêm than hồng cho lửa bùng lên. chàng cảm nhận thấy được một diễm phúc tuyệt vời khi đọc những lá thư tâm sự của một cô bé ngây thơ và xinh đẹp cũng thật thông minh. Vũ cũng có lần nói với bạn là cô em gái vì được nuôi chiều nên đôi lúc không chăm chú vào việc học hành. Nếu mì là một cô gái nhà nghèo thì chắc sẽ tự phấn đấu để vượt được người cảnh và trở thành một nữ sinh thật xuất sắc nơi học đường. phòng đọc tiếp lá thư và đã cười một mình khi thấy cô bé ví mình như theo một đám mây trôi. Mày thấy anh như đang theo một đám mây trôi, anh có biết sao không? Khi giảng đến câu dấu chàng theo lớp mây đưa, tiếp nhìn rặng núi Ngẫn ngơ nỗi nhà. Cô giáo cũng đã nói như anh, nghĩa chữ hán vẫn là mây. Em đã nghĩ rằng anh với em Như là gió với mây Hi hi Anh thấy không Em cũng biết Gặp người sang bắt quàng làm họ đấy chứ Đọc câu thơ ai cũng phải biết Là phải có gió thổi Thì mây mới trôi đi Em chỉ sợ rằng Gió sẽ đưa mây trôi đi biển biệt Rồi đây không biết sẽ cùng nhau lưu lạc phương nào Chiếc rèm nhung trong căn phòng học ấm cúng của Phong Đã được kéo sát lại Làm chàng không còn nhìn được bầu trời mùa đông Đầy tinh đậu bên ngoài Không hiểu sao Phong có ý nghĩ trong đầu rằng Nếu chịu được lạnh Để ra ngoài lan can bây giờ Và nhìn lên bầu trời Tìm những vì sao mệnh tinh của chàng và của cô bé Thì sẽ thấy cả hai ánh sao đứng cạnh nhau và cùng sáng chói và nếu chàng có là gió thổi đám mây trôi đi theo như lời cô bé nói thì mây trôi lưu lạc rồi cũng theo gió trở về quê nhà <cười> còn xanh xanh về đây với màu gió ngày lang tänne về đây với